Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đây là phép lịch sự tối thiểu Em nghĩ anh chắc chắn vận dụng rất tốt Nếu không phải ở cái nơi khỉ gió này Nếu không phải là thời tiết quái quỷ này Thì em nghĩ Anh có cần sự giúp đỡ của em không Đầu của cối trạch nặc đã chạm vào cái ô Được rồi Có điều rất đúng lúc Cảm ơn em Vậy bây giờ chúng ta đi được chưa Con người hình như đều có thói quen như vậy Quen thuận theo thế mạnh Luôn phản nàn trách móc người khác, nhưng không bao giờ nhìn lại mình, kiếm điểm xem mình có cần thay đổi hay không. Lâm thâm thâm vừa nói, vừa đẩy chiếc ô vào tay cối Trạch nặc. Ví dụ như, nếu anh dùng một cái máy bộ đàm, anh sẽ ca thán về cuộc gọi kém chất lượng. Nếu anh sử dụng cái máy nhắn tin, anh sẽ ca thán về tín hiệu kém. Và nếu anh sử dụng một chiếc điện thoại kết nối toàn cầu, anh sẽ ca thán về việc nơi này không có sóng. Cầm chiếc ô trong tay, cối Trạch nặc liếc nhìn Lâm thâm thâm. Cuối cùng băn khoăn hỏi lại Tại sao? Cô nhún vai cười khẽ Em nói không đúng sao Đó không phải là chuyện thường tình của con người sao Anh nhăn mày Điều anh muốn hỏi không phải là cái đó Ý anh là Em hà tất phải an ủi anh một cách vòng vo như vậy Thế ư Thực ra em giúp anh cũng là giúp em thôi Lâm thầm thầm gật đầu Nhưng không nhìn anh Nhiều chuyện chẳng có lý do gì Mà vẫn xảy ra đấy thôi mà vẫn xảy ra đấy thôi." Cố Trạch Nặc cúi đầu lặp lại câu nói đó, lúc ngẩng lên, anh lại trở về là con người tự tin và bình thường như trước. "Em thật sự rất muốn giúp anh, vậy hãy đưa ô cho anh, sau đó tránh xa anh ra." "Em có nên bịa một lời nói dối không nhỉ? Nói với mẹ anh là em cùng anh đi gặp khách hàng, nhưng em không cần tận làm ướt áo nên về nhà trước, còn anh về muộn một chút." Nói xong không đợi cố chạch nặc nói thêm câu nào, cô cứ thế bước ra khỏi ô, đi dưới màn mưa tránh xóa, để nước mưa xối vào người, làm quần áo dính chặt vào da thịt, lạnh lạnh, khó chịu. Những giọt mưa tí tách cũng đang rơi dưới mái hiên ở tiệm cà phê, nơi Quách Thiền Thiền làm thêm. Và cô đang ngồi lặng lẽ, ánh mắt nhìn ra màn mưa ngoài cửa kính, không phải để ngắm mưa mà vì chán nản, vịt não, vì những thứ lộn xộn không đáng có. Đáng lẽ cô có thể cùng đường Minh Hồng sống vui vẻ bên nhau Đáng lẽ cô có thể quên đi người chị Tên lâm thâm thâm ấy Nhưng khi chị về nước Cô không thể không nhìn thẳng vào sự việc Đó là rốt cuộc đường Minh Hồng thích cô Hay thích chị cô Cô cảm thấy rất buồn khổ Không hiểu tại sao mà mình lại phải để tâm đến thế Trong khi cô hoàn toàn có thể không cần suy nghĩ đến vấn đề này Nhưng cảm giác đè bụng Giống như hạt cát nhỏ nằm trong lòng cô khiến cô ngứa ngáy khó chịu mà chẳng thể nói thành lời. Khiếm khuyết, cái từ đáng hận biết bao, là từ cần tránh cho mọi tình yêu hoàn mỹ. Thực ra nó giống như sự tuyệt tình trong tình yêu của Vương Chuẩn, và ít ra đau khổ cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vương Chuẩn đã không còn việc ở quán cà phê này nữa, cô ta bắt đầu hưởng thụ cuộc sống mà cô ta mong muốn. Còn Sử khải vẫn không chịu từ bỏ, ngày nào cũng đứng cách quán cà phê khoảng 500 mét chờ đợi, Ngóng trông Anh thừa biết Vương Truyền không làm ở đây nữa Nhưng vẫn cứ đến Dù bây giờ trời đang mưa Có lẽ vì trời mưa Nên việc kinh doanh của quán hôm nay cũng không tốt lắm Công việc không đến nỗi bận rộn Nên Quách Tiền Thiền ngồi thẫn thờ Tới tận khi tan làm Lúc cô bước ra khỏi quán Thì nhìn thấy Sử Khải đang rời đi Anh đi về hướng đông Rõ ràng ngược hướng về nhà Nhưng Quách Tiền Thiền cũng không biết Vì sao mình lại đi theo sau anh Sử khải đi phía trước, Quách Tiền Thiển đi phía sau. Trên cùng quãng đường, kẻ trước, người sau đã đi không biết bao lâu. Nhưng Quách Tiền Thiển không cảm thấy mệt. Họ rào bước về phía quảng trường nhân dân, không hiểu sao hôm nay ở quảng trường lại treo nhiều đèn kết hoa rực rỡ như vậy. Ánh đèn lung linh rực rỡ, qua màn mưa càng trở nên tuyệt đẹp. Quách Tiền Thiển nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng cầm điện thoại gọi cho Sử khải. Đường Minh Hồng từng giới thiệu họ với nhau, cô đã lưu số điện thoại của Sử Khải và chưa gọi cho anh cuộc nào. Từ xa cô nhìn thấy Sử Khải bắt máy, liền nhanh chóng nói trước. Sử Khải, tôi là Quách Tiền Thiển. Anh rõ ràng hơi khụng lại, sau đó hỏi với giọng cảnh giác. Là cô, cô đang làm gì vậy? Quách Tiền Thiển nói khẽ. Quảng trường nhân dân được trang trí đẹp quá, tâm trạng của tôi đang không vui. Nhìn ánh đèn ở đây bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn lúc nào tâm trạng tốt là tôi lại nghĩ đến những người mình thích có phải anh cũng vậy không ngay cô nói như vậy sự khải bắt đầu nhìn ngó xung quanh nói cô đang ở đâu thực ra tâm trạng của tôi cũng không được tốt tôi cũng đang ở quảng trường nhân dân đây rồi anh nhanh chóng phát hiện ra cô khi ánh mắt hai người gặp nhau quách tiền thiền gật đầu đáp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện